chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 27 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đ n g chương vũ hoa sĩ kiệt nghe xong d ộ i rúng động buông lời ướm dò thử có phải con gái của tử d ò n g cốc chủ gả cho con trai của đ ộ c lông cốc chủ chăng gã tài phú lắc đầu nói không đ ộ c lông cốc chủ không có con trai mà chỉ có một đứa con gái vỏn vẹn thôi qua sĩ kiệt bỗng lặng người ra một cảm giác chua chát chợt trào lên đầu lưỡi trước mắt của chàng bỗng hiện lên ánh mắt long lanh tình tứ một nụ cười diễm lệ thiết tha cuối cùng là một khuôn mặt trái xoan m ĩ n màn g khả ái tâm tư của chàng n h ẹ nhẹ vang lên tiếng gọi thật êm đềm tư đồ hồng quả vậy ảo giác vừa qua kia chính là hình ảnh của tư đồ hồng cô con gái cưng của độc l o n g cóc chủ chàng còn nhớ rõ mồm mộ một trên c h u y ế n thuyền nơi x à yếu hộ trên đường cái quan ngoài thành chiêu hưng nàng đã hết lòng cứu giúp chàng và cuối cùng trên đỉnh lạc nhãn phong đ ổ n ọ đôi mắt u quán của nàng đã nhìn chàng với bao dạng ý tình qua trận biến cố khủng khiếp trên lạc nhãn phong ấy chàng bắt đầu mất đi tin tức về nàng rồi bỗng nhiên hôm nay đ ù n g một cái tin tức từ cửa miệng của gã tài phú thố l ộ cho chàng nghe khác chi là tiếng sấm chát chúa giữa đỉnh đầu chàng bật ra tiếng thở dài ngao ngán ôi lòng người biến đổi quá nhanh bỗng d ừ n g thấy kẻ đối thoại của mình sụ m ặ t thở dài rồi đứng lặng một nơi gã tài phú ngơ ngác nhìn qua sĩ k i ệ p một lúc đoạn tàn h áng cất l ờ i nói tràm thất lễ cùng khách quan vì thiên kim tiểu thư của cốc chủ hiện ngụ tại nơi đây chúng tôi còn bận rộn vô cùng không thể h ậ u chuyện thêm với khách quan được xin khách quan chịu phiền tìm nơi khác t a t ố t hoa sĩ kiệt đầu óc rúng động nghĩ thầm tư đầu hồng đã mấy phen cứu ta hôm nay là ngày d u quy của nàng có nên tìm gặp mặt nàng lần cuối hay chăng đàn t ư lự thì chợt nghe cánh cửa kêu kẹt một cái rồi sau đó đóng sầm lại hoa sĩ kiệt b à n hoàng đứng ở bên ngoài ngạch cửa cảm thấy như đã đánh mất đi một vật gì chàng không hiểu lòng mình lúc này ra sao nữa lâu lâu lắm chàng mới thất t h i ể u n h ấ t bước cửa tiệm thình lình lại mở toang và gã tài phú lúc nãy hấp tấp bước ra gọi to xin khách quan dừng lại q u a sĩ kiệt ngạc nhiên quay đầu dựng bước có chuyện gì không gã tài phú giả l ã tươi cười à, à tệ đ ê m có thể tìm được một căn phòng để cho khách quan tá túc đỡ đêm nay hoa sĩ kiệt ngần ngừ giây lát rồi gật đầu được lắm xin dẫn đ ư ờ n g hoa sĩ kiệt theo chân gã tài phú xuyên qua mấy dải phòng ốc thấy khắp tiệm rộn rịp những thiếu nữ ăn mặc hoa lệ lăn s ă n g lui tới nhưng tuyệt nhiên không thấy tư đồ hồng đâu chàng được gã hầu phòng đưa vào một căn phòng cuối ở hậu viện sau khi chỉ rõ chỗ ngủ x o n gã g hầu phòng m ấ y vòng tay cung kính cáo lui à, xin khách quan vào trong tạm nghỉ à, đợi chốc rồi sẽ có người đem cơm nước vào vì hôm nay khách khứa quá đông không thể ở đây hậu khách quan lâu được hoa sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu bước vào bên trong ngồi xề trên giường rồi bó gối trầm tư tuy c ù n g tư đồ hồng g i ó n d ẹ n có ba lần gặp mặt nhưng dĩ v ã n đã đậm ghi trên tình cảm quá nhiều cơm nước xong xuôi chàng buồn bã ngã lưng ở trên giường đêm lạnh tha hương thêm một tâm sự ngổn ngang chất chứa chàng cảm thấy một sự cô độc thấm t h i ế d â y quanh mình nước mắt tự d â n g trào ra hai khóe rơi thánh thoát xuống lớp chăn bông chàng khóc cho tình đời nghiệt ngã khóc cho thân phận gian trưng mà cũng chính là khóc cho tương lai mù mịt của mình c h à n g trở m ã i vơi muôn ngàn ý nghĩ ngổn ngang cho đến canh ba chàng mới thiêu thiêu chợp mắt được giữa lúc mơ màng chợt đâu thấy thoang thoảng vọng lại một điệu đàn buồn rười rượi tiếng đàn gieo d ắ c như hờn như quán như rên rỉ sầu thương qua sĩ kiệt đang lúc trĩu i nặng tâm tư thì nghe thấy giống đàn này càng lai láng khơi động mạch sầu không sao ngủ được chàng nghiêng tay lắng hồn theo điệu nhạc thê lương xen lẫn giữa điệu đàn thê lương đó còn vọng lên một giọng ca não n ụ t nghe như là từng tiếng nấc rung hòa theo cung bậc trầm bọng c u n đàn réo rắc giọng canh sương ai thấu lòng ai nỗi nhớ thương tâm sự trào tuôn chìm điệu nhạc lời ca ngạn nấc vỡ mười phương ước nguyện dù tròn hay chẳng trọn tình này vẫn mãi của tình giọng đàn đã dần dần lắng xuống nhưng thanh âm nức nở vẫn chưa đứt đoạn theo hơi g i ó đưa lại hoa sĩ kiệt b ă n g k h u â n lẩm bẩm lại hai câu cuối ước nguyện dù tròn hay chẳng tròn tình này vẫn mãi của tình lời ca của cô gái nghe sao mà thấm thiết chung tình đến như vậy nàng là ai hay là tư đồ hồng đột nhiên có tiếng gọi cửa ở bên ngoài hoa sĩ kiệt ngạc nhiên nghĩ tiếp đêm khuya ai lại kêu cửa như thế này chứ chàng vội bước xuống giường s ó c sửa lại quần áo chỉnh tề đoạn bước ra mở cửa người gọi cửa là một thiếu nữ ăn mặc theo lối nữ tỳ t h ấ y hòa sĩ kiệt liền dịu dàng thi lễ chúc phúc hòa sĩ kiệt cũng vội vàng vòng tay trả lễ cô nương đêm khuya đến đây tìm ai ả tỳ nữ trẻ tuổi tủm tỉm cười rồi khẽ giọng gần như là thị thào nói xin tướng công nói khẽ một chút nô tỳ d â n lệnh của tiểu thơ đến thỉnh tướng công lập tức sang ngay tiểu thư có việc cần tương lượng với tướng công hoa sĩ kiệt lạ lùng thất vọng nhưng tiểu thư của cô là ai có quen chi cùng tại hạ hả à, nữ tỳ cười ý nhị nói tiểu thư của nô tỳ chính là thiên kim của độc long c ố c chủ danh rền miền thanh hải xưa nay hoa sĩ kiệt bắn mình vì xúc động t ư đồ cô nương vì sao biết tại hạ ở đây ả liễu hoàng cười nhẹ nói lúc chiều tướng công đến đây tìm chỗ n g ủ bị gã tài phú khước từ bên ngoài cửa rồi câu chuyện của hai người đều bị tiểu thư của tôi ở trên lầu nghe rõ cả cho nên người mới mời bảo gã tài phú nhín lại một phòng này cho tướng công đó qua sĩ k i p b à n hoàng dở lẽ chàng gật đầu nói thế sao lúc nãy người ca và đàn kia có phải chăng là tư độ cô nương a liễu hoàng khẽ gật đầu h o a sĩ kiệt lại hỏi tư độ cô nương hiện giờ ở đâu ả liễu hoàng để tay trên môi ra dấu bảo chàng nhỏ tiếng một chút tướng công đừng nói to bốn bên tai mắt rất nhiều tướng công cứ lặng thinh đi theo nữ tỳ là sẽ gặp dứt lời quay đầu đi trước dẫn đường h o a sĩ kiệt lặng lẽ nói gót theo sau xuyên qua mấy dải phòng ốc bước lên một tòa lầu cao ả liễu hoàng liền trỏ tay vào một gian phòng rồi thắp vọng thị t h ạ o tiểu thư của t a hiện đang ở trong đó mời tướng công vào ả liễu hoàng chấm câu bằng một nụ cười tinh danh đoạn q u a y bước đến bên cầu thang canh chừng hoa sĩ kiệt nhẹ đẩy cửa bước vào bên trong này bài trí thật là hoa lệ mền gấm nệm l o a n cửa vừa hé mở một mùi thơm thoang thoảng của phấn son khiến cho chàng không khỏi vâng lên một cảm giác b à n hoàng lòng tim mình nhịp đập một thiếu nữ áo tím đang ngồi tư lự ở trên chiếc giường nạm ố c xà từ thấy cửa phòng hé mở liền ngẩng đầu nhìn lên bốn ánh mắt vừa chạm nhau thì thiếu nữ đã xúc động rú lên khe khe t i ệ t huynh vừa gọi nàng vừa phóng xuống khỏi giường xà ngay vào lòng của hoa sĩ kiệt n g ạ ẹ n ngào d à n h mi rưng rưng lệ nóng kiệt huynh ơi phải chăng chúng ta gặp nhau trong cơn ác mộng hòa sĩ kiệt trước s ó n g mắt rạc r à o tình yêu lai láng triều dân của tư đồ hồng đã hết phương dằn cháy k h i lòng chàng n h ẹ mơn man bờ tóc mây ống ả của nàng vì lâu sau rồi mới nhẹ nhàng tất l ờ i tư đồ cô nương chúng ta tuy không gặp nhau trong cơn mộng mà như mộng vậy vì ngày mai đây tư đồ hồng d ụ c ngửng mặt lên tôi mắt đẫm lệ nhìn chàng như trách móc nói kiệt quỳnh đến giờ phút này mà vẫn còn gọi em bằng hai tiếng cô nương xa lạ ấy hay sao gọi thử một tiếng hồng mũi có được hay không h ò a sĩ kiệt xao xuyến cả tâm tư tiếng gọi được bật ra với tất cả niềm rung động hồng mũi tư độ hồng say sưa nhận lấy âm thanh tràn đầy yêu thương ấy nàng lim ê dim ê ánh mắt d ơ i tiếng thở dài não nụ tất cả trái ngang đều bởi tin h đồn sai lầm mà ra khiến cho tiểu muội xa chân vào trạng lún dở khóc dở cười này h ò a sĩ kiệt thắc mắc chẳng hiểu nói tin h đồn gì mà sai lầm khiến cho hồng muội phải thốt lời quán trách như vậy t ừ đ ầ u hồng lại chép miệng thở dài sau lần hội ngộ trên đỉnh lạc nhãn phong cha con của muội cùng một số đông cao thủ được một vị hòa thượng bao mặt khoác áo cà sa trắng cứu ra khỏi phạm vi tàn phá của viên t ạ c pháo quả diêm đơn còn tặng thêm cho thuốc giải độc duy chỉ có kiệt huynh không thấy tông tích đâu cả nàng dừng lời lại một chút rồi nói tiếp sau khi trở về đến độc long cốc người trong g i õ lâm đồn đãi lăng nhân có kẻ nói rằng huynh đã chết trên lạc nhạc phong kẻ lại bảo rằng huynh đã bị bình thiên giáo chủ bắt đi và hạ sát cho nên cha mũi mới thuận gả mũi cho hoa sĩ kiệt cười chua chát tiếp lời cho nên l ệ n h t ô mới cưỡng ép gã hồng muội cho con trai của tử d ò n g cóc chủ có phải không tứ đồ hồng không giỏi đáp trỏ tay vào chiếc áo đang mặc ở trên người rồi hỏi lại c h à n g kiệt huynh còn có nhớ lần đầu tiên ở trên xà yếu hồ chúng ta gặp gỡ nhau tiểu muội đã mặc chiếc áo màu gì chăng hoa sĩ kiệt rúng động nghĩ thầm đúng là chiếc áo màu tím này giờ đây ngài thành thân đại hỷ của nàng nàng vẫn mặc chiếc áo đó đủ thấy rằng tình của nàng đối với ta thấm thiết dường nào tứ đ ầ u hồng thở dài rồi tiếp lời nói mặc chiếc áo cũ kỹ màu tím này để chứng tỏ là lòng em đối với kiệt huynh không bao giờ phai nhạt dù rằng biển cạn hay sông mòn hoa sĩ kiệt bồi hồi lặng người đứng yên một chỗ chẳng biết nên xử sự ra sao trong khoảnh khắc chàng liên tưởng đến người chàng yêu đương sâu đậm nhất của mình là phan quyên quyên chẳng biết nàng hiện giờ sống chết ra sao chàng nhớ đến cả tần hương linh vì chàng mà tự sát hạ quyên quyên con gái của b ă n g hồn tiên cơ bởi vì chàng mà bỏ nhà ra đi bạch vân vân cũng vì cứu chàng mà t h ỏ khốn dưới tay của hà xà tiên tử giờ đây đều thêm một nàng tư đầu hồng tất cả đều là những mối ân tình sâu đậm khó đáp chàng biết xử trí thế nào cho vạn tròn tả đây tư đồ hồng thấy hoa sĩ kiệt đứng ngẩn người một chỗ như một kẻ mất hộ liền bước đến kéo tay của chàng rồi g ặ n g hỏi t i ệ t vinh việc đã lỡ như thế chúng ta phải làm sao đây hoa sĩ kiệt như người vừa sực tỉnh chàng chớp mắt suy nghĩ một chốc sau rồi mới lên tiếng đáp còn biết cách nào hơn thôi thì xa mặt nhưng không xa lòng cảnh ngộ đã xô đẩy như thế hồng mũi nên an phận và bảo trọng sức khỏe là hơn tư đồ hồng nghe xong sắc mặt liền tái trắng dùng tay q u a sĩ kiệt ra mắt nhìn hờn trách nói lẽ ra kiệt huynh đ â c có yêu tiểu mũi q u a sĩ kiệt thở d à i giọng buồn buồn nói sao không yêu nhưng dáng đã đóng thuyền rồi hồng mũi giờ đây l à người của tử vong c ố c tiểu huynh tư đồ hồng khóe hạnh bỗng lông lên rồi mắt bừng k h o ả n ướt nói đồ hèn cầm ngay miệng lại ai dám bảo tiểu mụi là người của tử g i o n g cóc nếu như kiệt huynh thật lòng yêu em thì hãy mang em đi ngay h ò a sĩ kiệt nghe xong như chạm phải một luồng điện cao độ chàng cố giữ vẻ bình tĩnh rồi đáp ngay hồng mụi nên bình tĩnh lại một chút chúng ta phải đắn đo ở vấn đề hậu quả chuyện này nếu đồn lan ra giang hồ người đời sẽ phỉ nhổ qua sĩ kiệt này là một kẻ vô lương đoạt cả cô dâu của tử d ô n g c ố c thì có phải là từ đầu hồng chua xót lát đầu gào lên muội giang kiệt vinh đừng nói nữa tiểu muội đã nghĩ sẵn một trong hai nẻo đường duy nhất để quyết định đời mình rồi qua sĩ kiệt g i i hỏi hai nẻo đường ấy ra sao một là theo kiệt vinh đến góc bể chân trời để hầu sống qua những chuỗi ngày thơ mộng thần tiên còn con đường thứ hai thì thế nào tư đ ầ u hồng ánh mắt chợt rưng rưng lại nóng nàng giọng ảo não nói thiệt huynh cho em mượn t h a n h thất độc thần kiếm ở trên lưng được chết trước mặt của huynh em rất mát lòng hòa sĩ kiệt lắc đầu khó xử nói con đường thứ hai muôn vạn lần không nên theo sâu tiếng nó còn muốn sống thay vì là con người tư đ ầ u hồng nghiêm ngay sắc mặt nói v ề kiệt q u y n h đã bằng lòng đưa em đi trốn ra khỏi c h ỗ n à y chưa qua sĩ kiệt vô cùng khó xử tuy chàng cũng rất yêu nàng nhưng mối tình ấy không sâu đậm bằng phan quyên quyên sự tình an bài trước mắt khiến chàng bối rối không biết liệu thế nào cho phải chàng ấp úng mãi nên không nói nên lời cái đó chuyện đó thì tư đồ hồng chợt ngắt ngang lời chàng và nói chẳng đó đây gì cả nếu lòng của huynh đã có bến neo rồi chẳng quan hệ chi tử muội cam lòng làm thiếp suốt đời nguyện hầu hạ bên chàng mau đưa thiếp trốn khỏi miệng hùm là hơn và chẳng đợi cho q u a sĩ kiệt thuận hay không nàng bước đến bên cửa trề tay bảo nhỏ vơi ả liễu hoàng đ à n g đứng hầu cạnh cầu thang mau đến hậu viện chuẩn bị sẵn hai thớt nữa và mở sẵn cửa mau càng nhanh càng tốt Tình ý sâu đậm và quyết liệt của nàng đã làm xúc động được lòng hoa sĩ kiệt chàng thở dài mặc lều i cho số kiếp chàng phản đối cũng không được dây lâu ả liễu hoàng quay trở lại hấp thấp trèo lên cầu thang thưa khẽ bẩm tiểu thư mọi việc đã xong rồi hoa sĩ kiệt cùng tư đồ hồng lúc ấy đã cải trang đổi d ạ n g thành hai cụ già lượm khẩm tay nắm tay chạy bay xuống lầu lên ngựa rồi ra roi theo ngã s a o lặng lẽ rời đi suốt lộ trình d ụ c gió buôn g cương cho đến rạng đông hôm sau đã cách xa thị trấn đại thông trên trăm dặm cả hai mới dám dừng cưng ơ rồi tư đ ầ u hồng nhẹ nhẹ than dại được cùng kiệt huynh trên dặm dài sống bước dù gian lao hay dù phải chết tiểu mụi cũng không một tiếng phàn nàn hoa sĩ kiệt đượm g i ọ n g đầy lo ngại nói sợ e lệnh tôn chẳng bỏ qua cho mụi lời của chàng vừa dứt thì đã nghe phía sau lưng tiếng họ hét g i a n g rừng hai người cùng giật mình quay lại thấy trên nền tuyết trắng xóa dần dần hiện ra một toán người ngựa đ ồ n g có số năm mươi tư đồ hồng biến sắc rung giọng nói do đâu mà họ biết được ngõ này đuổi theo vậy hoa sĩ kiệt khẽ chép miệng d ấ u chân ngựa ràng ràng trên mặt đất họ chẳng cần suy đoán cũng biết chúng ta trốn đi ngõ này tư đồ hồng lo ngại nắm chặt tay của chàng rồi nói kiệt huynh họ đã đuổi theo đến nơi rồi chúng ta bằng cách nào thoát thân đây mong kiệt huynh g á n g chu toàn cho tiểu mũi qua sĩ kiệt tung mình xuống khỏi mình ngựa nhìn nàng cương quyết ấy sự tình đã như thế chỉ còn cách liều mạng cùng bọn chúng là xong chỉ loáng mắt toán người ngựa đã bắt kịp hai người v ì dẫn đầu toán nhân mã kia quả nhiên là tư đồ hạnh cha của tư đồ hậu tư đồ hạnh n h ả y gọn xuống ngựa phất tài ra giấu cho đoàn người ngựa ở phía sau lưng năm mươi tên đại hán nọ lập tức dàn thành hai cánh tả hữu dày bọc lấy hai người vào giữa tư đồ hạnh trợn mắt chột lên rồi lớn tiếng quát về còn quỷ nhỏ mi làm chuyện đẹp dữ hơn tư đồ hồng lặng im gầm đầu dựa vào người của hoa sĩ kiệt chẳng dám hó hé nữa câu tư đồ hạnh không nói d õ i mắt lên nghìn hoa sĩ kiệt ông bỗng kêu ồ một tiếng kinh ngạc rồi chầm giọng hỏi tiếp còn quỷ nhỏ gã này là ai gã đâu phải là tên ranh họ q u a hoa sĩ kiệt dùng tay chà sát trôi đi lớp hóa trang ở bên ngoài để lộ ra một bộ mặt thật của mình chàng lạnh lùng cất tiếng tại hạ chính là hoa sĩ kiệt y lời hứa trước đến đọc lòng cốc để tìm tôn giá từ đầu hồng kéo nhẹ g i ặ t áo của chàng rồi khẽ vòng vào kiệt huynh nên nhường nhịn lời lẽ với cha em một chút nếu thế này mà xảy ra cuộc giao tranh thì hổng bét hết thư đồ hạnh nghe xong lời của hoa sĩ kiệt sững sờ tháo lui một bước hoài thế của chàng lúc đại chiến cùng bình thiên giáo chủ ở trên lạc nhạn phong độ nọ lại dần dần hiện lên trong ký ức lão hừ lên một tiếng để chèo qua cử chỉ hải hùng vừa rồi rồi trầm giọng hỏi ranh con mày chưa chết sao hoa sĩ kiệt cười sang sảng <cười> kẻ phải bao giờ cũng được trời phò hổ thất độc thần kiếm khách chết đi thì trời già sao gọi là có mắt chứ n ằ m tiếng thất độc thần kiếm khách vừa g i a n g lên bốn tên cao thủ đều trố mắt kinh hoàng vì rằng họ đã từng nghe người đồn qua sự lợi hại của thất độc thần kiếm khách họ không sao ngờ được người mà t ư đồ hồng cuốn gói trốn theo lại chính là thất độc thần kiếm khách qua danh lẫy lừng kia tư độ hạnh trước lời lẽ ngông cuồng của chàng không sao dằn nén được sự nư giận ông quát to nói r à n h cồn lão phu hôm nay quyết sẽ đem dành thất độc thần kiếm của n g ư ờ i chôn d ù i dưới đáy nước thanh hải này động tác đã liền theo câu nói chiếc bào xanh b ó n g sột soạt phòng căng chân khí lão chồm hòm định xuất thủ tấn công đột nhiên từ trong đoàn người d ọ t ra một gã tuổi trẻ mặc áo bào đỏ cắp tay hướng vào tư đ u hạnh rồi nhỏ nhẹ thốt xin nhạc phụ bớt giận tên danh này để chính tay tiểu tế trừng trị gã được rồi tư đ u hạnh lập tức dừng bước nhìn lại gã trẻ tuổi áo bào đỏ nọ chính là phạm đáng con trai của tử d ò n g c ố c chủ người mà ông đã t h u ậ n g gã con gái mình ông thở v à o một tiếng lòng toan tính thầm càng hay giả như gã tiểu tử họ qua thanh toán được gã này khác nào trừ đi một hậu quả cho ta vì rằng tư đ ầ u hạnh vốn đã không mấy ưa phạm đáng nhưng chẳng qua bởi vì một cơn sai trong buổi tiệc hai vị c ố c chủ mới chỉ ước giao hôn đến khi đôi bên trai gái trưởng thành tử vong c ố c chủ phạm long mấy lần sai người đến nhắc nhở lời giao ước ngày xưa đ ộ c lòng c ố c chủ vì ngại ở thân phận đành ừ hử rồi khất hạn chần chờ cuối cùng vì danh dự đành miễn cưỡng đem con gái mình gả gá cho phạm đáng tư đồ hạnh nghĩ xong liền gật đầu nói được lắm hiền tới khá cẩn thận nhé phạm đáng vì tuổi trẻ háo thắng t ù y n g à e danh thất độc thần kiếm khách từ lâu nhưng vợ đẹp sắp vào tay bỗng dừng bị kẻ khác đến cưỡng đi mất bảo sao mà gã không tức tối như điên được lời của tư đồ hạnh vừa dứt gã đã trừng trừng đôi mắt phóng mình xà đến cảnh tình địch h ò a sĩ kiệt cũng lăm lăm cặp mắt đưa mắt nhìn người trẻ tuổi áo đỏ kia thấy gã còn nhỏ không đầy ba thước mắt lương mũi tẹt hàm rắn tráng dồ thoạt nhìn qua là tướng mạo của một kẻ gian hùng x á o quyệt hoa sĩ kiệt lòng không khỏi n h ũ thầm cả trách sao tư đồ hồng không ưng lấy gã giả như đôi bên đã thành gia thất thì chẳng khác chi đó qua lại cấm bãi phân trâu uổng phí cả một đời hương sắc chàng quay sang khẽ vọng hỏi tư đồ hồng hồng mũi phải chăng lệnh t ô n định gã hồng mũi cho người ấy tư đ ầ u hồng hậm h ự p đáp lời tiểu mụi thà cam đời quá bùa m à n g tiếng gái già còn hơn là đi ưng hạng đầu đích chỉ có một tấc ấy làm chồng nàng cố ý nói to tiếng để cho phạm đáng nghe rõ thật khác nào như lửa đã được châm thêm dầu sôi phạm đáng nghe xong càng tía tay đỏ mặt nộ khí s u n g thiên nghiến răng trèo t r è o rít lên nói tình khốn mì dụ dỗ gái đã có chồng tội ấy thiếu g i à hôm nay phải phân t h a y mi ra làm muôn đoạn mới vừa tư đồ hồng giận tái mặt rồi nạt to tiếng cây đình b a tất kia dám b u ô n lời bậy bạ ai gả cho mi hồi nào mà bảo rằng gái đã có chồng phạm đảng t ù y g i ậ n đến run người nhưng cố nén lòng nhỏ n h ẹ nói tư đồ cô nương chuyện của chúng ta chút nữa hãy lý luận chưa muộn giờ đây xin cô tránh ra để cho tại hạ thanh toán tên xuất sinh này trước đã hoa sĩ kiệt d ô n chẳng có ý giết chết phạm đán nhưng nghe đối phương mỗi lần mở miệng đều đòi giết chàng khác chi là khơi động thêm lửa giận chàng chỉ ngay vào phạm đán rồi thét to ta cùng ngươi xưa nay chưa từng quen biết chẳng dính dấp q u á n ân nếu n g ư ờ i cứ cưỡng bức ta phải ra tay đến lúc ấy muốn hối cũng không kịp đâu phạm đán bỗng rít lên có gì mà phải hối hận miệng thốt gã vẫn lầm lì xê bước cách hoa sĩ kiệt còn độ năm thước gã liền dừng lại chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực của chàng rồi thét to rút khí giới ra hoa sĩ kiệt nhếch môi khinh bỉ nói ai hạ biết rút khí giới khi cần vả lại đem thất độc thần kiếm ra mà giết hạn g vô danh tiểu tốt như mi tin này mà đồn ra khắp giang hồ còn chi là danh tiếng của thất độc thần kiếm khách ta chứ bị câu nói vừa rồi p h ạ m đáng dẫn đến cơ hồ mắt bắn ra khói trắng gã gầm lên một tiếng dữ dội ngọn kiếm ở trên tài s ỉ thẳng vào ngực của chàng hoa sĩ kiệt n h ớ t người sang bên một phía giơ tay ra chộp lấy đuôi kiếm của gã tay trái đồng thời vỗ nhẹ vào đan điện của đối phương phạm đáng chỉ kịp kêu hự lên một tiếng hắn văng ra ngoài hơn năm thước té hoàng hoại trên mặt đất thế trưởng dù rất nhẹ nhưng đối với hạng võ công tầm thường như phạm đáng thì làm sao mà chịu đựng nổi ruột g à n g do đấy mà bị dở lồi ra cả bên ngoài tất cả những người trong trận cuộc đều khiếp h ả i không hẹn mà cùng buộc miệng kêu ồ lên cha con của tư đồ hạnh cũng lặng nhìn nhau sửng s ố hoa sĩ kiệt nhìn sơ qua cái xác chết nhếch môi cười lạnh đoạn nhấc bước rời đi về hướng thớt ngựa của mình đám tục hạ tùy tùng của phạm đáng đổ dồn ánh mắt theo dõi từng hành động của chàng không một tên nào dám tiến lên ra tay ngăn cản tư đồ hồng vội phóng lên n g ự a thúc giục người yêu t i ệ t huynh chúng ta đi thôi hoa sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu vừa dợm chân phóng lên lưng n g ự a thì đột nhiên nghe tư đồ hạnh quát dạn g c ò n quỷ nhỏ mày đã gây nên đại quả rồi còn định trốn theo trai nữa sao tư đồ hồng quay đầu lại ánh mắt rưng rưng nói chà muốn con phải đền mạng cho thằng khốn này hay sao hả hoa sĩ kiệt p h ớ t tay ra dấu không cho tư đồ hồng nói tiếp đoạn g i ố n g vạc nốt l ạ i mọi trách nhiệm đó q u a sĩ kiệt này gánh hết không dính dấp chi đến lệnh ái cả muốn đền mạng cho y hay muốn bồi thường gì châu báo xin cứ nói rõ đi tư đồ hạnh con mắt còn lại ngời sát quan thanh âm cùng cực sắc lạnh tiểu nữ n g ư ờ i không thể đem đi được còn chuyện sát hại con trai của tử d ò n g cốc chủ n g ư ờ i đến đó mà nói chuyện đi q u a sĩ kiệt cười lại lệnh ái của tường i á đi hay không không phải là quyền của tại h ạ bắt buộc nàng được món nợ máu cùng tử d ô n g cốc chủ kia tại hạ không có dư thời gian mà đến đó để kết liễu núi cùng núi khó mong chạm mặt chứ người và người mỗi lúc vẫn có thể gặp nhau dễ dàng tại hạ làng bạc khắp giang hồ nhưng tên tuổi chẳng đổi dời lão cốc chủ tử d ô n g muốn tìm tại hạ lúc nào chẳng được dứt lời qua sĩ kiệt phóng gọn lên lưng ngựa quay s a n g phía tư đồ hồng vòng tay từ biệt hồng mũi khá bảo trọng t ử huynh đi đây dứt lời chàng ra roi d ụ c ngựa lao đi như bay tư đầu hồng d à n h mi trào lễ nóng d ộ i gọi tem h kiệt huynh chờ đá em nhất định theo anh dù bất cứ giá nào miệng nói chần thúc mạnh vào hông ngựa phóng theo ở phía sau thất ngựa của hoa sĩ kiệt chưa rời đi hơn một trượng chợt t h a y bóng xanh n h ó n g động trước đầu ngựa thất tuấn mã của chàng đang cưỡi lập tức dựng cao hai gió trước hí lên một tiếng dài và dừng sững lại hoa sĩ kiệt trong cơn ơ hờ suýt chút nữa thì đã bị ngựa ném rơi xuống đất nhờ vào sự ứng biến lanh lẹ chàng chợt rời yên ngựa nhấc người lên cao ba trường đoạn nhẹ nhàng đáp rơi xuống đất c ạ n h đó hoa chúc định thần đã thấy tư đồ hạnh nắm chặt cương ngựa mặt vẫn hầm hầm nhìn chàng trừng trừng cùng lúc ấy thì tư đồ hồng cũng v ụ c ngựa đuổi kịp đến nơi và vội vàng nhảy xuống khỏi yên ngựa đứng k h í c h ở bên chàng hoa sĩ kiệt lạnh nhạt hừ to nói tư đ ồ lão tiền bối muốn gì tư đ ồ hạnh ánh mắt bắn ngời sát khí rồi hét to đầu dây mối nhợ đều tại mi lão nhất định phải giết được mi cho hả giận hòa sĩ kiệt v ụ c s á t mặt rắn lại rồi nói nể ở tình lệnh ái tại hạ lần này không nhắc đến mối thù của lan sơn quân nhưng tiền bối cũng đừng nên khinh người thái quá tư đ ồ hạnh buông tiếng cười to <cười> r à n h cồn mi chẳng đề cập đến mối thù lan sơn quân thì càng hay cho mi g i ả như mi biết điều thêm một chút đừng léo hánh đến thanh hải này để quyến rũ con gái ta hoa mài lão phù có thể rộng dung mi được xong mà tư đầu hồng dục s e n g lời cha lại nhắc đến mối hận thù cũ rích ấy rồi người ta đã một lần cứu cha con mình trên lạc nhãn phong cha quên rồi sao tư đầu hạnh nạt to còn quỷ nhỏ ai mượn mày ra miệng chứ h o a sĩ kiệt nghiêm mảng tiếp lời đoạn quán thù giữa thất độc thần kiếm l a n sơn quân cùng lão tiền bối chờ khi nào xong xuôi mọi việc nhất định tại hạ sẽ đến đọc lòng cóc để kết liễu cho phần m ì n h nhưng nếu lão tiền bối giờ đây cứ b ứ c bắt tại hạ phải ra tay sợ rằng tự lão tiền bối chuốc lấy phiền não cho mình đ ó t ừ đ ầ u hạnh cười nhạt <cười> muốn ta không động thủ trừ phi là mi không được đem con gái của ta đi theo Hai... nếu mi tiếp nổi lão phu một chiêu đọc lông trảo ta sẽ dôn tha cho mi thêm lần thứ hai t ừ đầu h ọ n g nghe cha của mình sắp dở võ công đọc lông trảo ra đối phó cùng người yêu không khỏi thất sắc chạy nhào tới ôm lấy chân của cha khẩn cầu nói con gian cha cha không nên giết chàng nàng hớt hải quay sang hoa qua sĩ kiệt rồi nói giọng thúc hối kiệt huynh chạy đi chạy mau đi nhưng hoa sĩ kiệt chỉ đứng yên cười khải nói hồng ngủ yên tâm t r á n h ra xa một chút đi nhắm chiều độc lông trảo của người không làm gì nổi tiểu huynh đâu lời lẽ của q u a sĩ kiệt càng khơi động thêm sự giận nư ở trong lòng của tư đồ hạnh ông s ô mạnh tư đồ hồng đang ôm chân của ông bật lùi ra xa hơn ba bước rồi thét lên trong giọng rích nếu chẳng hạ được mi bằng ngọn độc lông trảo lão phù quyết từ bỏ mãi chốn giang hồ nhìn thấy chiếc áo xanh của đối phương đã căng phòng lên khí kình thân hình của lão đồng thời như thấp thêm phân n ữ a cùng ánh mắt duy nhất của lão cũng trợn tròn to gấp đôi lúc bình thường lé ngời tia sáng kinh khiếp hoa sĩ kiệt không khỏi thầm giật mình kinh sợ rõ ràng trợ già này đã quyết tâm liều mạng cùng ta nếu chẳng hạ bớt phần nào quy phong của lão tất lão chưa chịu thối lui nghĩ đoạn chàng hét to một tiếng đôi mắt v ụ c bắn ra hay tia lãnh quan g d ẫ n khởi chất băng hàng trong nội thể hé miệng phun ra một luồng xương trắng tay phải loáng vung ngọn thất độc thần kiếm bãi đạo hào quang l é lên như màn g lưới phủ chụp ấy cơ hội đồng thời với luồng khí màu trắng nọ tư đồ hạnh trước thế công liên hoàng hung tởn của đối phương lòng kinh mang rúng động d ộ i vận lên ra thành chân lực dốc vào hai tay tung ra hai trảo cùng một lúc để chận lại tiếng chỉ kình xé gió rít lên những âm thanh xoáy động cả m ạ n g tay m ừ n g tượng như đất trời nghiêng n g ã núi rừng rung chuyển tư đ ầ u hồng sợ hãi réo lên kiệt quân tránh mau hoa sĩ kiệt cấp tốc dùng thượng thẳng khinh công điệp yến xuyên dân nhắc người lên cao ba bốn trượng xông ra khỏi luồng chỉ kình lợi hại đó tư đ ầ u hạnh trước tài nghệ khinh công tuyệt vời của hoa sĩ kiệt không dằn được lòng khen ngợi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy chàng người theo ánh kiếm phóng ra một chiêu x ả quyệt từ ở trên cao lao thẳng xuống như một làn sao xẹt kinh khí từ trên cao theo sức lao xuống của chàng tạo thành một áp lực khiến cho tư đồ hạnh nghe nghèn n g ẹ n cả hơi thở mường t ư ở n g như là bị một tòa núi cao từ trên cao đè áp xuống lão cả kinh d ộ i đề khí quát to một tiếng kinh lực từ cơ thể theo sông trảo phát ra gấp đôi quy lực nhưng sức kiếm cũ hoa sĩ kiệt chụp ú p vô cùng hung mãnh xé toạt d ò n g đai kình lực ngọn trảo của tư đồ hạnh và d ẫ n y đà lao giúp xuống anh kiếm sắp sửa chạm lên người của đối phương chợt nghe tư đồ hồng thét lên lanh lảnh kiệt huynh đừng giết cha em tiếng kêu bi thiết của người yêu khiến cho chàng ngủi đi lòng háo sát thế công tự nhiên c h ậ m hẳn lại luồng trảo phong của tư đ ộ hạnh mất đi sức cản trở được diệp dùng lên ào ào tấn công vào l ò n g ngực của chàng trai vì thế công đã hơi chậm chân khí không khỏi mất đi hết phân nữa g i ả lại đằng lúc lo ra hoa sĩ kiệt kịp nhìn thấy ngọn trảo bắn tới dù nhanh nhẹn ứng biến cách nào cũng vô phương tránh nổi qua một tiếng thét đau đớn chàng bị sức mạnh của ngọn trảo hất văng ra sau tám bước một d ò i máu đồng thời vọt trào ra khỏi miệng tư đồ hồng thất sắc lo âu d ộ i nhào tới bồng sóc chàng d ậ y rồi biểu bảo cất lời kiệt huynh thân thể có nặng lắm không mọi chuyện đều do em mà ra cả nếu em chẳng kêu anh dừng tay anh đâu có ra nông nổi như thế này tư đồ hạnh d ộ i rảo chân đến t ấ m lấy người của tư đồ hồng kéo vật ra và nạt lẫn còn quỷ nhỏ cấm mày không cho mày chạm người gắn hiện hắn đã trốn phải đ ộ c lông trảo không chết cũng bị tàn phế thôi Quà sĩ kiệt đ à n co quắp người ở trên đất nghe thấy dồn nhải y vật dậy tỏ tay vào hướng lão rồi rít lên nếu như q u a mổ không chết một ngày nào đó nhất định sẽ đến đọc lòng cốc để trả món thù một trảo ngày hôm nay dứt lời chàng gắn gượng dẫn khí phóng mình lên lưng ngựa ra rồi phóng đi vì thương thế khá nặng nên sau khi điều khiển cho thớt ngựa quay đầu cất bước về hướng thế hà cốc chàng buông lơ i dây cương một người sát trên lưng thú m ặ t tình cho thớt ngựa suốt ngày đêm bon bon trên dặm đường dài thỉnh thoảng chàng cố góc dậy nhắm định lại phương hướng rồi đoạn g ơ tay v ú ố t ve vào gáy của con ngựa q u ẩ y quẩy cất tiếng vỗ d về ứng mã người hãy ráng đưa ta đến tận thê hà cốc ta tuy bị thương khá nặng nhưng chỉ cần đến nơi thê hà cốc lấy được chiếc chìa khóa mở cửa băng quốc tất có thể trị lành thương thế mà còn luyện được tuyệt kỷ võ công thức ngựa dường như cảm thông q u a ý của người nó phi nhanh tiếng lóc c ố c g i a n dội phá tan không khí trầm mặc của núi rừng đột nhiên một tiếng quát to lên từ phía sau ở mỏm đá bên dãy đường tiếp theo đó là năm người đã nhảy rút ra người nào người nấy sắc phục gọn gàng màu đen tay cầm một ngọn quỷ đầu đao ánh xanh ngập trời năm thanh quỷ đầu đao nọ cùng động tác thật là theo khuôn rập chĩa mũi ra ở phía trước chặn lấy lối đi của chàng c á c ngựa đàn l à o đi ngòn trớn thình lình bị chắn l ắ mất m lối đi con thú g ì kinh h ả i bổ hai gió trước lòng lên hết mỏm hí to một chuỗi dài x u ý t c h ố t nữa thì đã ném qua sĩ kiệt rơi xuống đất chàng h ố c quảng túm chặt bợm ngựa gượng nhấc mắt nhìn lên thấy cả t r ậ n đường là năm gã đại hán hoàn toàn xa lạ bọn chúng cũng đang gườm gườm ánh mắt nhìn về phía chàng một tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi danh con khôn hồn khai rõ tên họ ra hoa sĩ kiệt chẳng chút giấu diếm nói tại hạ là hoa sĩ kiệt duyên cớ nào mà các vị chận đường của tại hạ gã đại hán chẳng buồn đáp lại mà lên tiếng nói t i ế n g có phải ngoại danh của n g ư ờ i là thất độc thần kiếm khách không trước vẻ khinh khì sất sược của đối phương hoa sĩ kiệt đã phần nào nổi nóng chàng sẵn giọng nói phải thì sao mà không phải thì sao h ả t năm gã đại hán sắc m ặ t liền biến đổi sợ s ợ t tháo lùi sang hai bên dãy đường gã đại hắn lên tiếng lúc nãy vội lấy trong người ra một chiếc pháo hiệu màu xanh ném d ụ t lên không trung chỉ phút chốc sau thì bốn phương tám hướng đều có pháo hiệu bắn lên đáp lại khói xanh tỏa nghi ngút khắp một khoảng không gian h o a sĩ kiệt tuy trúng phải một ngọn độc long trảo công l ự c đã mười phần giảm đi hết tám chín nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo như thường nhìn thấy bốn phía quanh mình pháo hiệu bắn lên tua tủa biết n g à i sự bất lợi đang chầu chực ở trước mắt chàng lập tức giật dây cương cho ngựa phóng nhanh về phía trước n ằ m gã đại hán áo đ è n thấy qua sĩ kiệt d i ụ c ngựa chạy đi một gã ở trong bọn liền lên tiếng thốt gã tiểu tử nọ dường như rất sợ hãi trên thần sắt lại hiện rõ sự bất an chắc chắn là hắn đã bị thương khá nặng rồi một gã khác gật đầu tiếp lời lão tàm nói rất là có lý đó chúng ta hiện giờ muốn đuổi theo vẫn dư kịp nếu như bắt sống được gã rành ấy tất sẽ được cốc chủ trọng thưởng thôi gã được gọi là lão tam lại lên tiếng bảo còn phải nói từ lúc nghe con trai của mình bị gã họ h ò a đó giết chết cốc chủ chúng ta hận gã đến thấu xương mới động viên toàn thể cao thủ ở trong cốc bổ ra bốn phương tám hướng để truy tìm hung thủ chúng ta đuổi theo mau đi năm gã đại hán chẳng đợi v ụ c lần thứ hai d ộ i võ thuật k i n h công ùn ùn đuổi theo hướng q u a sĩ kỳ chỉ độ thời gian một tuần trà sau họ đã bắt kịp hoa sĩ kiệt họ cùng hò hát thêm quy c h i a ra năm hướng d â y lấy chàng vào giữa biết vô p h ư ờ n g tẩu thoát hoa sĩ kiệt lo lắng nghĩ thầm à hiện giờ nội tạng đã bị trọng thương công lực mất đi hết t á c chính p h ậ n nếu như miễn cưỡng ra tay tất nhiên không phải là đối thủ của chúng nhưng nhờ sự bình tĩnh phi thường chàng nghiến răng gượng d ẫ n thân hình lạnh lùng cất tiếng chiêu d ị lại một lần nữa cản lối tại hạ là có ý gì gã đại hán cầm đầu ở trong bọn trầm giọng thốt tên khốn nếu biết rành lợi hại mau xuống ngựa chịu trói tránh năm q u y n h đệ chúng ta mất công phải ra tay hoa sĩ kiệt vững mài cười nhạt nói chiêu d ị cùng tại hạ vốn xưa nay chưa từng quen biết giữa quan sơn giá tuyết đáng lý n ề n giúp đỡ nhau mới phải sao lại thốt lên những lời toàn là hận thù như vậy gã đại hán đầu dọc nọ biểu môi hừ to chuyện tên khốn mi đã làm tự mình thì phải biết lấy vì dù n ă m huynh để chúng ta có thà cho mi cũng khó mà tránh khỏi vòng dây t à i mắt của cốc chủ hoa sĩ kiệt nghe đến hai tiếng cốc chủ thầm giật mình rúng động hỏi n g à i vị cốc chủ nào gã đại hán nọ cười âm trầm nói vậy ngoài quyện thành đại thông mi đã giết chết con trai của vị cốc chủ nào hoa sĩ kiệt thoáng biến sắc thế thì các ngươi đây là thuộc về tử vong cốc à chàng giục ngửa cổ cười khang nói <cười> thừa cái nguy của người đâu phải là thái độ của hạng anh hùng hảo hán q u a sĩ kiệt này dù đơn kiếm độc mã chưa hẳn là đã sợ các ngươi đâu dù tên cốc chủ tử vong có thân hành tới đây ta cũng chưa ngán lại là lũ các ngươi gã đại hán g i ố n g lên một tràng cười âm trầm rồi ngắt lời nhãi c u ồ n đã bị trọng thương mà còn lớn lối không cần cốc chủ tới đây năm huynh đệ chúng ta cũng dư sức tốn cổ m i man g về cốc rồi h ò a sĩ kiệt trước tình thế không thể lùi bước cố dẫn khí đơn điện buông ra một chuỗi cười to hào sản <cười> Quả t h ậ t hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n h n h n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h ủ hà a à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà a à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h i hà hà hà h n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà gã đại hán được gọi là lão tam kia có vẻ nóng nhất ở trong bọn khua đào tiến g lên quát rằng n h con chết đến nơi mà còn khua môi múa mép nếm thử một đau của lão gia lòng trong tiếng quát thanh quỷ đầu đau đã lia ra một nhát con người gặp bước đường cùng bản năng sinh tồn được dịp dùng lên dữ dội khiến mọi sự đau đớn tạm thời lui mất để nhường lại cho một sự dũng cảm phi thường hoa sĩ k i a cũng đang lâm vào một tình trạng đặc biệt đó ngọn quỷ đầu đau của đối phương vừa lia tới một sức mạnh không hiểu từ đâu kéo đến đủ sức cho chàng nghiêng mình l ă n tuột xuống yên nữa liền theo đó con thú khốn khổ hí lên một tiếng dài cả cái đầu lẫn hai gió trước đều bị chém rời khỏi thân máu tươi loang đỏ cả một vùng đất tuyết hoa sĩ kiệt toát lạnh mồ hôi liếc mắt nhìn thấy thất ngựa thân yêu đã hai đêm ngày vất vả với chàng trên chuyến đường hành trình giờ đây đã chết thảm thai mạng cho chàng dù là kẻ gan s ắ c giả đồng hoa sĩ kiệt cũng cảm thấy c a y c a y ở mắt thấy thế đau của mình vừa dung lên chém chết được thớt nữa đối phương gã đại hán càng đắc ý rống to nhảy con thử coi mì tránh được mấy đau cho biết dứt lời t a i đau lại dung lên chém xả vào người của hoa sĩ kiệt lúc bấy giờ hoa sĩ kiệt đã đầu óc choáng váng hai chân cơ hồ nhất động không nổi vô phương đứng yên được chỉ còn cách liên tiếp lăn tròn ở dưới đất để tránh né nhưng dù sao sức người chỉ có hạn trong một lán mắt chậm trễ vì mệt l ã tay phải c ố chàng cùng cả ống tay áo bị thanh đao d ạ c h rách một đường dài máu tuôn ra s ố i xả gã đại hán thấy không sao giết chết được đối phương càng thêm điên tiết gã thét lên một tiếng to ngọn quỷ đầu đao đã như một ánh chớp chém d ụ t xuống với tất cả sức lực bình sinh hoa sĩ kiệt vừa đau vừa mệt biết không còn sức đâu để lăn cánh nữa đành nằm im nhắm mắt chờ chết đột nhiên một bóng trắng không biết từ đâu n h o á n đến thanh quỷ đầu đau của gã đại hán sắp sửa xả xuống đỉnh đầu của hoa sĩ kiệt bỗng dưng bị bắn văn hơn cả trượng xa rồi rơi đánh c ô n g một tiếng trên mặt đất gã đại hán nọ đồng thời bật lùi ra sau bảy bước sát mặt nhăn nhó tái nhợt vừa gượng đứng dẫn thân hình lại được gã đã trố mắt kêu lên kinh ngạc quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi bảy của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp tập hai mươi tám tiếp theo xin tạm biệt